Đầu yển Nguyệt Thần Ma Vương này cũng không ngoại lệ, hai chân đặt trên đại địa, đầu lâu lại vươn tới tận tinh không. Nó không có lân giáp giống như thần ma, mà phủ một bộ bản giáp màu đen trời sinh đã có. Từ xa nhìn lại, tựa như một ngọn núi màu đen cao chọc trời, kết nối giữa mặt đất cùng thiên không. Đường vân hình chăng lưỡi liềm trên trán, tản ra u mang màu xanh da trời vô cùng yêu dị. Phảm nhân tinh châu mặc kệ là đứng ở nơi nào, từ góc độ nào nhìn tới điều có thể thấy được đường vân trăng lưỡi liềm này, quả thực không khác gì mặt trăng thứ hai treo trên bầu trời. Tu Vi đạt tới 4.300 ước năm, chiến lực cấp ngụy thánh, vô cùng vô tận yêu khí tràn ra từ trên ngươi nó, khiến cho toàn bộ tinh châu rung chuyển, lực uy hiếp không gì sánh nổi, khiến cho chúng đế hoàng đều ẩn trốn tại tinh thánh điện, không dám tùy ý đi ra là. Không một vị đế hoàng nào có thể là đối thủ của Yển Nguyệt Thần Ma Vương, chỉ có thực lực á thánh hoặc là thánh nhân mới có thể địch, nỗi nó, có lẽ du hoàng có thể dựa vào bổn mạng thần thông, dây dưa cùng đầu tiên thiên thần ma vương này, nhưng coi như là hoàng cấp cao đoạn, cũng chỉ có tác dụng quấy rối. Cái gì? Đầu Yển Nguyệt Thần Ma Vương này so với Ngân Dực Thần Ma Vương tại Đan Châu còn có tu vi cao hơn? Làm sao bây giờ? Nó đang dần áp sát Tinh Thánh Điện. Tinh Châu chúng ta cũng không có phân thân á thánh như tại Đan Châu. Tam hoàng tứ đế đều cảm thấy da đầu run lên. Trong khi bọn hắn còn đang bối rối, Tinh Hải ổn chợt run lên, thả ra một đạo tinh quang màu xanh vô cùng hùng vĩ. Tinh quang phóng đến trước người Yển Nguyệt Thần Ma Vương, chợt nổ tung, trong lúc nhất thời quang uy rực rỡ bao phủ toàn bộ đất trời. Sau khi ánh sáng tản đi, xuất hiện một đầu thiên ngoại tinh ma. Đầu thiên ngoại tinh ma cực lớn, chỉ cần một cái móng vuốt đã to bằng một tòa thiên không thành, nhưng nếu so sánh với Yển Nguyệt Thần Ma Vương thì quả thực là tiểu vu gặp đại vu rồi, nhưng tu vi của đầu thiên ngoại tinh ma này đã vượt qua hoàng cấp đỉnh phong, đạt tới trạng thái Á Thánh. Á Thánh cấp cao hơn hoàng cấp đỉnh phong, đã sở được tới cánh cửa thánh cấp, mà Ngụy Thánh cấp lại cao hơn một tầng chỉ còn kém thánh cấp một bước cuối cùng, Tiểu Chung, Yển Nguyệt Thần Ma Vương gầm lên một tiếng, vung tay lên, lập tức cuồng phong bạo vũ, thiên hôn địa ám, mỗi một ngón tay của Yển Nguyệt Thần Ma Vương to không khác gì một ngọn núi, một quyền đánh ra, quả thực là không khác gì một tòa quốc đảo bay ở trên không trung. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 7722, chúng nhân phẫn nộ nắm đấm còn chưa chạm tới Thiên Ngoại Tinh Ma. Quyền Phong đã gào thét phóng tới, tựa như là gió bão ngai tận thế. Thiên Ngoại Tinh Ma cũng gầm lên giận dữ, toàn thân hiện lên tinh quang sáng chói, không hề né tránh, co thân hình lại tạo thành một quả cầu, hướng thẳng tới nắm đấm của Yển Nguyệt Thần Ma Vương đánh tới. Một lần ba trạm xưa nay chưa từng có, ba trạm dẫn phát một tiếng nổ lớn. Hào quang tỏa ra thậm chí áp đảo mặt trời, tiếng vang khuếch tán khắp bốn phương tám hướng, quét ngang vũ trụ càng khôn. Sóng xung kích phát sinh từ vụ nổ, khiến cho toàn bộ sinh vật trong phạm vi ngàn dặm biến thành phấn bụi. Dư âm của lần va chạm khuếch tán khắp toàn bộ tinh châu, trăm vạn sinh linh bị chôn vùi. Tam hoàng tứ đế lần trốn trong tinh thánh điện cũng cảm thấy được trời rung đất lở, choáng váng mặt mày. Đợi đến khi bọn hắn khôi phục lại thần trí, đã chứng kiến Thần Ma Vương cùng Vương Cùng Thiên Ngoại Tinh Ma đã bước vào giằng co yển nguyệt thần ma vương lắc lắc nắm đầu, trong mắt ẩn hiện một tia đau đớn, mà tình huống của đầu Thiên Ngoại Tinh Ma rất không ổn, toàn thân rạn nứt, từ trong những vết rạn tản mát ra tinh quang màu xanh da trời, từ xa nhìn lại tựa một như một cái bát đang nứt nhẹ. Đây chính là đầu Thiên Ngoại Tinh Ma của ta. Ánh mắt Sở Vân xuyên thấu hư không, thu hết tràng cảnh trên chiến trường vào trong mắt. 9 châu đều có những địa phương đặc biệt riêng, không đề cập đến Đan Châu, Quỷ Châu, tại Tinh Châu, bởi vì Tinh Thánh đặc biệt bố trí, khiến cho mỗi cường giả phát triển đều sinh ra một đầu thiên ngoại tinh ma tương ứng. Cân bằng chính là mỗi trận tự đều có một đặc điểm. Khí vận cũng là như vậy. Vận may của người này thường thường đại biểu cho vận rủi của người khác. Một cường giả có thể phát triển tất nhiên sẽ có vận may cùng phúc duyên, tương đương với việc tinh châu phải hứng chịu vận rủi cùng cấp. Tinh thánh vận dụng những vận rủi này thông qua tinh hải oản, tạo thành rất nhiều thiên ngoại tinh ma. Mỗi một đầu thiên ngoại tinh ma đều là thủ đoạn cuối cùng chế phục những cường giả dưới trướng tinh thánh. Nó tương đương với một một ổ khóa, khóa chặt khí vận của các cường giả Chỉ khi phá hỏng được ổ khóa này, cường giả Tinh Châu mới có thể không hạn chế đề thăng khí vận của bản thân mà không có bất cứ tai họa ngầm nào. Cho nên khi Sở Vân chứng kiến Đầu Thiên Ngoại Tinh Ma này một lần nữa, tâm tình hết sức phức tạp. Hắn vừa hy vọng nó có thể chống cự lại Yển Nguyệt Thần Ma Vương, vừa hy vọng nó sẽ ngã xuống. Bởi như vậy, một tầng cố kỵ cuối cùng tại Tinh Châu sẽ tan thành mây khói cộng với việc không còn minh ước trận doanh, hắn sẽ chân chính tự do. Thiên ngoại tinh ma chỉ có tu vi Á thánh cấp, mà Yển Nguyệt thần ma vương lại có tu vi Ngụy thánh cấp. Á thánh chỉ mới chạm tới cánh cửa thánh cấp, cao hơn hoàng cấp đỉnh phong, mà Ngụy thánh cấp đã gần đạt tới thánh cấp, chỉ còn cách thánh cấp có một bước nhỏ. Khi xưa tại Đan Châu, phân thân Đan thánh chiến ngân dục thần ma vương, tuy rằng cũng chỉ có tu vi Á thánh cấp nhưng có thể dựa vào thu thập đan tâm của Đan Châu, bộc phát ra chiến lực Ngụy Thánh cấp mới có thể địch nổi ngân dục thần ma vương. Thiên ngoại tinh ma không có bản sự như vậy, đồng dạng là á thánh, nó so với phân thân đan thánh còn kém hơn rất nhiều. Bất quá, thủ đoạn của tinh thánh so với đan thánh không kém hơn chút nào. Muốn ngăn cản đầu yển nguyệt thần ma vương xông vào Tinh Châu, cũng không phải là chuyện không có khả năng. Sở vân kiềm chế xúc động, lạng lẽ đứng ngoài quan sát. Quả nhiên, sau khi một đầu thiên ngoại tinh ma không ngăn cản được, tinh hải hoàn lại run lên, thả ra đầu thiên ngoại tinh ma thứ hai, thứ ba. Sở vân thành đế có thể tạo thành một đầu thiên ngoại tinh ma cấp á thánh, tự nhiên tam hoàng tứ đế cũng không ngoại lệ. Trong tinh hải hoàn tổng cộng có 8 đầu thiên ngoại tinh ma tu vi á thánh cấp, hiện tại thả ra 3 đầu thiên ngoại tinh ma. Còn thừa lại 5 đầu, Yển Nguyệt Thần Ma Vương gầm thét đầy phẫn nộ, đối mặt với 3 đầu thiên ngoại tinh ma liên thủ, trong khoảng thời gian ngắn nó cũng không có cách nào đột phá được hàng rào ngăn cản. Đương nhiên cử động lần này cũng không phải là không trả bất cứ cái giá gì. Sở Vân nhảy bén phát hiện ra, sau khi tinh hải oản thả ra thiên ngoại tinh ma, quang uy trên bản thân nó cũng đã suy yếu, vốn có thể nhẹ nhàng phong tỏa một hắc đạo nhưng hiện tại lại khiến cho người ta có cảm giác nó đang phải dốc hết toàn lực. Xong rồi, chúng ta đều sẽ chết. Đây mới thực sự là tận thế, tại sao lại có quái vật khổng lồ như vậy? Toàn bộ tinh châu triệt để lâm vào hoang loạn. Thư Hoàng vĩ đại, ngài là thủ hộ giả của nhân loại, ngài mở ra thời đại hoàng kim, vì ngài, đại địa mới có sức sống, vì ngài kỳ tích văn minh mới hằng lâm. Lúc này đây nghìn vạn tín đồ của ngài thành kính cầu nguyện, xin ngài ra tay cứu vớt muôn dân trăm họ. Trong một tòa thành nhỏ không tên, đại bộ phận mọi người đều đã trở thành tín đồ của thư hoàng. Dưới áp lực của tử vong, bọn họ mới cảm nhận sâu sắc sự nhỏ bé của bản thân, tự phát quỳ xuống mặt đất, hướng lên bầu trời cầu nguyện. Từ lúc bọn họ chào đời cho đến nay, lần cầu nguyện này là chân thành, tha thiết nhất. Một khắc sau, dư ba của lần ba trảm từ trên bầu trời khuếch tán xuống, tựa như người khổng lồ duỗi ngón tay ra bóp chết mông con kiến. Khiến cho toàn bộ tín đồ bị nghiền thành thịt nát, trong khoảnh khắc cả tòa thành đã biến thành phế tích. Đây là một hình ảnh thu nhỏ của Tinh Châu. Các tín đồ phát ra lời cầu xin chân thành trước nay chưa từng có, tại Tinh Thánh điện phía xa xa, Tam hoàng tứ đế đều cảm nhận được tín ngưỡng bàng bạc không ngừng tụ tập đến khiến cho tốc độ chuyển hóa thế giới nguyên lực được đẩy cao đến mức xưa nay chưa từng có, nhưng bọn hắn cũng cảm giác được, theo từng giây từng phút trôi qua, tín ngưỡng đang giảm bớt một cách chóng mặt. Tam hoàng tứ đế đều hiểu rõ, sự giảm bớt này đại biểu cho tử vong của rất nhiều tín đồ. Không thể tiếp tục như vậy, tín đồ của ta, tín đồ ta vất vả lắm mới phát triển ra, cứ như vậy đã bị xóa sổ rồi." Long đế gầm thét. Mấy năm qua, Vì bồi dưỡng tín đồ, ta đã dốc ra toàn bộ tư nguyên, không thể tưởng tượng được lại thu về kết quả này. Bạch đế đau lòng ôm ngực, tuy rằng những đế hoàng còn lại không nói lời nào, nhưng sắc mặt đều biến thành tái nhợt, người nào người nấy hai mắt tràn ngập tơ máu. Trước khi tín đồ tử vong sinh ra tín ngưỡng dày đặc, khiến cho bọn hắn cảm nhận một cách sâu sắc, thiệt hại của bản thân thảm trọng đến cỡ nào. Nhưng sự tình đã phát triển đến bước này, Nếu bọn hắn còn không ra tay, tổn thất từ trận chiến giữa Thiên Ngoại Tinh Ma cùng Thần Ma Vương tuyệt đối sẽ không còn cách nào vãn hồi. Thu, mau thu huyết tín đồ lại, chuyển rời bọn họ vào trong thế giới Tiên Nang. Chúng ta không thể khoanh tay ngồi nhìn tín đồ chết sạch, không thể bỏ mặc bao nhiêu tâm huyết của chúng ta trong những năm này. Ta đề nghị, cho dù thế giới Tiên Nang phải thừa nhận đến cực hạn, cũng chỉ còn cách di chuyển tín đồ Du Hoàng trầm giọng, "Vì để tiết kiệm thời gian, để cao hiệu suất, ta đề nghị bất kể là tín đồ của ai, tất cả mọi người đều phải tận lực cứu giúp. Sau khi hoàn thành, chúng ta trao đổi với nhau, nếu thấy chỗ nào còn chưa đủ, sẽ dùng tài nguyên tương ứng để đền bù chênh lệch. Các ngươi nghĩ thế nào?" "Rất tốt, nên làm như vậy." "Như vậy còn về phần Sở Vân, hắn không có tín đồ tại Tinh Châu." không đề cập tới cái tên Sở Vân còn tốt, vừa nhắc tới Sở Vân, cơ hồ sắc mặt của toàn bộ đế hoàng đều trở nên âm trầm. Tên tiểu nhân âm hiểm này, vài năm trước đã lừa chúng ta. Tần đế nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn thịt, uống máu Sở Vân. Còn tưởng rằng hắn bởi vì nguyên nhân minh ước trận doanh đến kỳ hạn, cho nên không thể không bỏ qua tín đồ, là ta quá ngây thơ rồi. Thư hoàng thở dài một tiếng sắc mặt tái nhợt. Chuyện tiên hiệp điều này cũng không thể trách thư hoàng ngươi, bởi vì sở văn này quá âm hiểm, quá xảo trá, chúng ta đều tin vào lời hắn nói. Đúng vậy, không thể để cho hắn khoanh tay đứng nhìn. Hắn đã là hoàng cấp, thế giới tiên nang nhất định sẽ vô cùng rộng lớn. Nếu có hắn giúp sức, chúng ta có thể giảm bớt rất nhiều thiệt hại. Nhưng chắc gì hắn đã chịu ra tay giúp đỡ? chỉ sợ chúng ta tìm đến hắn còn phải xuất huyết thêm một lần nữa. Hừ, hắn lừa chúng ta, chúng ta còn chưa tìm hắn tính sổ, còn muốn chúng ta trả tiền. Đúng vậy, đây là cơ hội để hắn đối công trục tội, bằng vào lực lượng liên thủ, chúng ta còn sợ hắn sẽ cự tuyệt. Đến nơi rồi. Trong một sa mạc không tên, bản Thạch dừng bước. Nơi này chỉ là một vùng đồng hoang, thực sự là tại đây. Bên cạnh hắn, Dung Nham Vương Tôn Viêm có chút hoài nghi. Không sai, ta mộng thấy sư Tôn chỉ thị muốn ta đi tới nơi này tiếp nhận tiếp dẫn. Ngự khí bàn thạch kiên định, trong mộng, ngươi xác định là không phải suy nghĩ vẩn vơ. Độc Tinh Vương nhíu mày, ngữ khí mang theo một chút trào phúng. Ngươi câm miệng cho ta. Dược Tinh Vương biến sắc, quát Độc Tinh Vương, sau đó nói, còn không mau tạ lỗi với Bàn Thạch đại nhân, Độc Tinh Vương là sư đệ của hắn, tính tình kiệt ngạo bất tuân, chỉ nghe theo lời của Dược Tinh Vương, bị cổ trách, thần tình Độc Tinh Vương trở nên ấp úng, bắt hắn hướng tới một người trẻ tuổi như Bàn Thạch nhận lỗi, hắn quả thực không biết nên mở miệng như thế nào, cuối cùng ngẩng đầu nên nói, ta chỉ là hoài nghi mà thôi, mọi người cũng biết đấy, từ khi phát hiện ra thánh địa Trong Tam Hoàng Ngũ Đế, chỉ có Linh Đế là có ít thần tích nhất, cũng không có số lượng tín đồ đông đảo như các đế hoàng khác, mà hắn chỉ thu một mình bàn thạch làm đồ đệ, hiện tại hắn đột nhiên thay đổi thái độ, muốn một lần tiếp dẫn toàn bộ chúng ta, ta hoài nghi một chút cũng là rất bình thường. Càng nói ngữ điều lại càng trở nên bén nhọn. Độc tinh tử chỉ vào một đội quân vài ngàn người ở sau lưng, càng thêm cảm thấy lời lẽ của mình hợp tình hợp lý. Dược Tinh Vương phẫn nộ trừng mắt nhìn Độc Tinh Vương, sau đó vội vàng bồi tội với Bản Thạch. "Bản Thạch đại nhân, người sư đệ này của ta không hiểu chuyện, ngài đại nhân rất nhiều không nên so đo với hắn. Sau này, ta nhất định sẽ giáo huấn hắn thật nghiêm." Bản Thạch cười nhạt một tiếng, dùng ánh mắt u ám đánh giá Độc Tinh Vương, ý vị thâm trường nói: Ngươi giáo hấn hắn hay không là chuyện của ngươi, ta không cần biết. Khi xưa các ngươi chủ động tìm đến ta nương tựa, hiện tại cũng có thể tự ly khai, đây là tự do của các ngươi. Bất quá sau đây, một khi tiếp nhận sư tôn ta tiếp dẫn, nhất định phải tín ngưỡng hắn, cung phụng hắn. Dưới lưới pháp tác lập lời thề, từ nay về sau không thể thay đổi trận doanh, các ngươi cứ suy nghĩ cho kỹ ị. Dược Độc xong, Tinh nghe xong lời này không khỏi biến sắc. Khi xưa, Sở Dĩ bọn hắn tìm đến nương tựa bàn thạch chính là bởi vì không muốn tín ngưỡng những đế hoàng khác. Dưới sự áp bách của đám người Hồng Phi, Thanh Quả, Thiên Vận, bọn hắn không thể không tạm thời mượn nhờ uy danh của Sở Vân. Sở Vân tiếp dẫn không phải là không có ràng buộc, phải trả một cái giá rất đắt đó chính là tự do. Trong lúc nhất thời không chỉ có dược độc song tinh ngay cả những người khác cũng lộ ra vẻ chần chờ. Dù sao, trong nhận thức của bọn hắn, trong Tinh Châu Tam Hoàng Ngũ Đế, Sở Vân là người yếu nhất. Nếu buộc phải tín ngưỡng hắn, vì cái gì không đi tín ngưỡng những đế hoàng khác mạnh hơn? Mọi người bắt đầu lén lút nghị luận, nhưng nếu là một đội quân vài ngàn người, tiếng nghị luận lập tức trở thành âm thanh ồn ào, thậm chí rất nhiều người bắt đầu công khai kêu gào. Quá thất vọng rồi, uổng phí chúng ta tín nhiệm linh đế, thì ra hắn cũng chẳng khác gì những đế hoàng khác, hiếu thắng bức bách chúng ta nhận hắn làm chủ, cướp đoạt tinh thần tự do của chúng ta, rốt cục linh đế cũng đã lòi cái đuôi cáo ra, kỳ thực hắn cùng với những đế hoàng khác đều là cá mè một lứa, đều đánh chủ ý lên người chúng ta, đầu nhập vào linh đế còn không bằng tìm đến những đế hoàng khác. Sở văn xưng đế bao lâu, du hoàng cùng với các đế hoàng khác đều là tiền bối của hắn, coi như là long đế, xưng đế cùng thời với hắn, đến cùng cũng là nhân vật xưng bá Tinh Châu. Đúng vậy, trong lịch sử, linh đế tính là cái gì? Nhiều lắm cũng chỉ là mang đi trừ Tinh quốc cùng với đôn hoàng thành, so với công tích vĩ đại của các vị đại đế khác, đây là thực là hành vi trốn tránh một cách trắng trợn. Đủ loại thanh âm bất mãn Ồn ào càng lúc càng lớn, thậm chí còn có người dùng ngữ khí uy hiếp, có kẻ mặc cả cùng bàn thạch. Ánh mắt bàn thạch lạnh như băng, nhìn chò khôi hài. Trước mắt, cũng không suy nghĩ gì thêm, hắn đã sớm dự đoán được kết quả này, thần tình lạnh nhạt, nội tâm cười lạnh, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, đúng lúc này ấn ký Cửu Đức Luân trên mi tâm của hắn chợt nóng rực lên. Tản mắt ra một vầng sáng chín màu vô cùng rực rỡ. Trong vầng sáng, Cửu Đức Luân phát ra thanh âm ong ong, Từ trong mi tâm, Xoay tròn tiến ra. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 773 Tiếp dẫn lúc ban đầu chỉ to bằng đầu móng tay, Nhưng chỉ nhái mắt sau đã bành trướng, Mở rộng thành một cánh cổng ánh sáng hình tròn. So với cửa thành thánh thành còn to lớn hơn, Cánh cổng ánh sáng tản ra thải quang chói mắt, tựa như ảo mộng, che chắn cảnh sắc ở sau cánh cửa, khiến cho người ta không thể nhìn rõ ràng, chỉ loáng thoáng thấy được phía bên kia tựa hồ là một khu rừng xanh um tươi tốt, trăm hoa khoe sắc. Trong lúc nhất thời mọi người quên đi cả bản cãi, trong đám người liên tiếp truyền ra tiếng thán phục, thế giới phía sau cánh cửa tựa như thế ngoại đào nguyên cùng tinh châu tàn khúc đẫm máu hình thành nên một bức tranh tương phản vô cùng rõ nét khơi dậy ham muốn hạnh phúc trong lòng con người, thả làm thịnh thế quyển không làm loạn thế nhân. Ta nguyện ý tín ngưỡng linh đế, thuần phục ngài, đầu nhập dưới trướng của ngài. Một thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, mọi người nhìn theo khuôn mặt hiện lên vẻ kinh dị. Người phát ra thanh âm này có thể nói là địa vị vô cùng cao, chính là đương kim trụ trì khổ đà tự đại sư Bắc Quang Quang. Đại sư ngài có tu vi vương cấp, cần gì phải quyết định vội vã như vậy? Độc Tinh Vương biến sắc, thái độ của Bắc Quang Quang đại biểu cho toàn bộ khổ đả tự. Độc Tinh Vương vốn là muốn dựa vào nhóm cường giả Vương cấp đàm phán điều kiện cùng Sở Vân, nhưng hành động này của Bắc Quang Quang khiến cho vốn liếng của hắn giảm đi rất nhiều. Bản nhân vô cùng kính nể Linh Đế đại nhân, chư vị không cần nhiều lời. Sắc mặt Bắc Quang Quang đau khổ, kỳ thật hắn có nỗi khổ tâm. Cơn ác mộng kia vẫn quanh quẩn trong trí nhớ của hắn kiến cho hắn tuyệt đối không dám làm trái ý Sở Vân, cho nên là người thứ nhất đứng ra tỏ thái độ. Bắc Quang quang chắp hai tay trước ngực, dưới ánh mắt của mọi người, từng bước đi về phía cánh cổng ánh sáng, thân ảnh từ từ biến mất. Sau đó là vài trăm tinh nhuệ khổ đả tự tiếp bước lần lượt tiến vào cánh cổng ánh sáng. Ba năm qua, dung nham bang tổn thất thảm trọng, Tinh Châu sắp xong đời, nhiều ẩn nguyệt thần ma như vậy, sao có thể chống cự nổi? Chết ở Tinh Châu còn không bằng đầu nhập dưới Trướng Linh Đế, tiếp nhận tiếp dẫn, dựa vào hắn che chở, khôi phục lại dung nham bang. Tôn Viêm thở dài một tiếng, bước ra từ trong đám người, dẫn theo bang chúng dung nham bang còn sót lại, tiến vào cánh cổng ánh sáng. Sắc mặt Độc Tinh Vương càng thêm khó coi, Tôn Viêm cùng Bắc Quang Quang là cường giả có lực hiệu triệu rất lớn trong vương cấp, hai người bọn họ không thể nghi ngờ chính là tấm gương cho những người còn do dự. Tiếp theo lại có người lục tục tiến vào cánh cổng ánh sáng, chuyện này kéo dài suốt nửa canh giờ. Chúng ta cũng vào đi thôi, chẳng lẽ còn ở Tinh Châu chờ chết sao?" Dược Tinh Vương vỗ vỗ bả vai Độc Tinh Vương nói. "Đáng giận, vậy thì tạm thời vào thôi." Độc Tinh Vương cắn răng, vô cùng bực mình. Kế hoạch của hắn còn chưa bắt đầu đã bị bóp chết. Hắn tâm cao khí ngạo, nương theo Tinh Châu khí vận chiều dâng, Trong 4 năm ngắn ngủi đã trở thành cường giả vương cấp, tự nhiên cảm thấy xưng đế cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn, bản thân có rất nhiều hy vọng. Bởi vậy từ trong cốt tùy sinh ra cảm giác khinh thường linh đế Sở Vân, nhưng hiện tại thế cục bức bách, hắn không thể không hướng linh đế cúi đầu. Một ngày nào đó, đợi đến khi ta xưng đế, hừ, mang theo tâm tư khác, độc tinh vương đến gần cánh cổng ánh sáng, nhưng không tài nào bước vào được. Mầng sáng cánh cổng tản ra, đối với những người khác không gây chút trở ngại nào, nhưng đối với hắn mà nói lại mang tới trở ngại cực lớn, tựa hồ trước mặt hắn là một ngọn núi vô hình. Bất kể độc tinh vương làm cách nào cũng không thể tiến gần cánh cổng quá 30 bước, khiến cho hắn giận tím mặt, quay sáng quát bàn thạch, "Chuyện gì thế này? Ngươi có ý gì?" Trong mắt lấp lánh hàn mang, "Điều này có gì khó hiểu?" Ngươi không thành tâm, cánh cổng cự tuyệt ngươi, chờ đến khi ngươi chân chính thành tâm, tiến vào sẽ không gặp phải bất cứ trở ngại gì." Độc Tinh Vương hừ lạnh một tiếng, đôi mắt gắt gao nhìn bản thạch, lớn tiếng nói: "Ngươi có lầm hay không? Ta chính là cường giả Vương cấp, là nhân vật sau này sẽ có thể trở thành đại đế. Ngươi phải biết rằng chiến lực của một cường giả Vương cấp cường đại đến mức nào. Các ngươi dám bài xích ta?" cự tuyệt viện binh mạnh như vậy, đã thì sinh tử cốc chúng ta sẽ không tiến vào. Tốt, vậy thì mời ngươi lui qua một bên, đừng cản đường người khác." Bản Thạch chậm rãi nheo mắt lại, thần sắc bình thản nói, "Ngươi, Độc Tinh Vương không ngờ thái độ của Bản Thạch lại cứng rắn như vậy." Hắn chôn chân tại chỗ, cảm thấy vừa thẹn vừa sợ, thẹn bởi vì Bản Thạch không hề coi trọng hắn thái độ có cũng được mà không có cũng chẳng sao của bàn thạch khiến cho lòng tự tôn của Độc Tinh Vương bị đả kích nặng nề. Sợ chính là nếu như cự tuyệt lần tiếp dẫn này, chỉ sợ sau đó sẽ phải đối mặt với vô số yển nguyệt thần ma, cuối cùng chỉ có con đường chết. Độc Tinh Vương, lời của ta ngươi còn chưa nghe rõ a. Còn đứng làm gì? Nếu không muốn đầu nhập thì xin nhường đường. Ngự khí bàn thạch. Tiểu bối ngươi chớ vội cản giỡ. Độc Tinh Vương cường ngạnh đang muốn quát tháo, đã bị Dược Tinh Vương ngăn lại. Dược Tinh Vương không hề bị cánh cổng cự tuyệt. Hắn đi ở phía trước, vốn là sắp tiến vào bên trong, lại thấy được tình huống ngoài ý muốn này, đành phải quay lại. Hòa hoãn chẳng diện, nhưng hắn còn chưa kịp nói lời xin lỗi, chỉ nghe thấy phía sau lưng có người hô to, "Chuyện xác hiệp ta vừa nhận được tin tức, Du Hoàng" Thư Hoàng, Nhân Hoàng cùng bốn vị đại đế mở ra bảy thông đạo, tiếp dẫn giáo chúng. Toàn trường xôn xao. Hai mắt Độc Tinh Vương lập tức tỏa sáng, hắn hét lớn một tiếng, "Vậy thì còn chờ gì nữa, chẳng lẽ các ngươi thực sự muốn đầu nhập vào Linh Đế? Đầu nhập vào hắn còn không bằng đầu nhập vào những tồn tại mạnh hơn. Đại ca, chúng ta đi đầu nhập vào Du Hoàng." "Đệ đệ, ngươi..." Dực Tinh Vương muốn nói lại thôi. Nhìn Độc Tinh Vương đầy hưng phấn, lại quay đầu nhìn bản thạch mặt không biểu tình. Bản thạch nói: "Ta đã nói rồi, sẽ không bắt buộc các ngươi thuần phục, các ngươi đều có tự do, lựa chọn như thế nào là chuyện của các ngươi, ta tuyệt đối không ngăn cản." "Đại ca, ngươi còn chần chờ cái gì, nhanh đi thôi." Độc Tinh Vương vung tay lên, xoay người rời đi. Dực Tinh Vương thở dài, ôm quyền tạ lỗi với bản thạch. Kêu lên hổ thẹn, bản thạch lại không có để ý tới hắn, mà xoay người nhìn đám đông đang ổn ào nói Một canh giờ cánh cổng sẽ đóng lại, nếu các người thực tâm muốn đầu nhập, thì nhanh chóng đi vào, thời gian không chờ con người Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Trường 774, tín đồ dẫn giữ âm thanh la hết ẩm ý lại càng thêm kịch liệt vài trăm người xin từ cốc dưới sự dẫn dắt của Độc Tinh Vương, rời đi trước mặt mọi người. Mọi người thấy bàn thạch quả nhiên thờ ơ, cũng không có ngăn cản. Rất nhiều người lựa chọn ly khai, người lưu lại càng ngày càng ít, đại bộ phận trong số đó tiến vào cánh cổng, cuối cùng chỉ còn lại hơn 10 người vẫn đứng im. Những người này đều muốn lừa dối nhưng không vượt qua được sự kiểm tra của cánh cổng bị ngăn cản ở bên ngoài. Trực giác Vương, cánh cổng sắp đóng lại rồi. Sao ngài vẫn còn ở đây, ngài đi hay ở? Bản Thạch rời mắt tập trung lên trên người Nhị Lang Thiên Quân, ánh mắt Nhị Lang Thiên Quân lấp lánh, cuối cùng thở dài một tiếng, ta sẽ không khuất phục bất cứ vị đế hoàng nào, cho dù là Du hoàng, ta chỉ tin vào chính mình, ta cũng chỉ tín ngưỡng chính mình, cho nên cánh cổng này ta sẽ không đi vào. Vậy ngài sẽ ở lại Tinh Châu. Bản Thạch nở một nụ cười ý vị thâm trường. Trực Giác Vương, mấy năm này ta nhận được rất nhiều chiếu cố từ ngài. Trong Mộng Sư Tôn đã nhắc nhở ta, ngài là bằng hữu của người, là chiến hữu của người, cánh cổng này sẽ vĩnh viễn mở rộng chào đón ngài, ngài hoàn toàn có thể đi vào, không chịu bất cứ ngăn cản nào. Nhưng Trực Giác Vương lại lắc đầu, thần sắc kiên nghị nói, "Trợ giúp ngươi bởi vì ngươi là đồ đệ của cố nhân, thực sự ngăn cản ta không phải là cánh cổng này." mà là trái tim của ta. Ta đã suy nghĩ rất lâu, tự hỏi bản tâm mình, cuối cùng ta quyết định ở lại Tinh Châu, nhưng ngài sẽ chết, Tinh Châu sắp tiêu tan rồi. Bản Thạch vội vàng mở miệng, sống chết cũng không thể mài mòn ý chí của ta. Trực Giác Vương cười nhạt, ánh mắt tựa hồ đang lóe sáng. Mọi người nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Trực Giác Vương không khỏi toát ra vài phần kính nể. Hắn đã khám phá ra sinh tử, hoàn toàn thông suốt, tuyệt đối là một dũng sĩ, không hổ là chiến hữu từng kề vai chiến đấu của Sư Tôn. Nội tâm Bản Thạch cảm khái. Bản Thạch là người cuối cùng đi vào cánh cổng ánh sáng. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, đợi cho đến khi hắn thích ứng thì đã phát hiện ra mình đang đứng giữa một khu rừng tươi tốt. Phóng mắt nhìn lại là một mảnh tươi tốt xanh um, cảnh tượng sinh cơ bừng bừng. Cổ mục cao lớn, thanh đăng quấn quýt trên những cành cây khô, cứ sỉ sâm nghiêm, lục nha sa, lợi trảo hầu, đủ loại yêu thú, cảnh tượng vô cùng sinh động. Đương nhiên còn có yêu vật từ lục địa khác, thí dụ hương hỏa hoa oa, điện khí tùng thử, lam môi khuẩn cô, trong đó còn có một vài loại sinh vật không tên. Bầu trời xanh thẳm như thủy tinh, mây trắng bồng bềnh trôi, tiếng gió thổi qua lá rừng xào xạc gió rát tiếng thông reo. Bản Thạch sững sờ, ngây người tại chỗ. Không khí tự nhiên yên lặng tường hòa như vậy, đã không còn tồn tại ở Tinh Châu. Nơi đây tuyệt đối là một thế ngoại đào nguyên, thậm chí ngay cả không khí ở nơi này cũng vô cùng tươi mát, thậm chí còn mang theo một chút vị ngọt. Bản Thạch không kìm lòng được, hít sâu vài hơi, chợt biến sắc, mang theo khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi nguyên khí tại đây lại nồng đậm đến như vậy, thực không thể tưởng nổi. Hắn sợ hãi thán phục. Ha ha, đúng vậy, vừa mới tiến vào, chúng ta cũng hoảng sợ như vậy. Nơi này quả nhiên là bảo địa tu hành. Tôn Viêm đứng ở một bên cười sảng khoái. Sao dược độc song tinh, còn có cả trực giác vương sao còn chưa vào? Bắc Quang Quang hỏi. Bản Thạch liền thuật lại chuyện trước đó một lần. Mọi người thổn thức một hồi, cũng có vài người sắc mặt biến hóa, nhưng cũng không có đủ ý, đã phát thì tiến vào nơi này, đã không còn đường lui nữa rồi. Huống hồ nguyên khí tại đây rồi giàu như vậy, lại không phải lo sợ thần ma hạo kiếp, chỉ bằng vào hai điểm này cũng đủ để khiến cho tất cả mọi người không muốn rời khỏi nơi này. Theo ta, chúng ta hoàn toàn có thể thành lập một nơi cư trú tại đây. Đúng vậy, Tài nguyên tại đây phong phú như vậy, hoàn cảnh lại tốt, hoàn toàn có thể có thể phát triển một tòa thành trì. Mọi người có thể cùng đi vào thế giới này coi như là duyên phận. Đến địa phương xa lạ này, mọi người phải đoàn kết với nhau có đúng không? Hoàn cảnh ưu việt như vậy, khiến cho tất cả mọi người như mở cờ trong bụng, không biết là ai đi đầu, nhưng rất nhanh mọi người đã bắt đầu thảo luận một cách sôi nổi về tương lai đầy triển vọng chỉ có Bắc Quang Quang cẩn thận từng ly từng tí, nhìn sắc mặt Bàn Thạch mà nói chuyện, Thành Thục lão luyện nói: "Bàn Thạch đại nhân, không biết kế tiếp Linh Đế bệ hạ có chỉ thị gì cụ thể không?" Kỳ thực trong nội tâm Bàn Thạch cũng đang mê mang, tuy rằng hắn được Sở Vân Thu làm môn hạ, trở thành đại đệ tử, nhưng những năm gần đây đều khổ tu tại Tinh Châu, rất ít khi được Sở Vân giúp đỡ. Đây cũng là lần đầu tiên hắn đặt chân vào nơi này, bỡ ngỡ không khác gì những người khác. Nhưng đúng lúc hắn đang muốn lắc đầu, ấn ký Cửu Đức Luân trên mi tâm chợt lóe sáng, một luồng tin tức truyền thẳng vào trong đầu hắn. Vẻ mặt bàn thạch trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, "Ta vừa mới nhận được chỉ thị của sư tôn, chư vị không thể tự tiện xây dựng công sự. Trong vùng đất này đã thành lập nên 1200 tòa thành trì, Các ngươi có thể lựa chọn bất cứ tòa thành trì nào trong số đó mà định cư. Hiện tại ta sẽ dẫn các ngươi tới tòa thành gần nơi này nhất Lục Mục thành. Thì ra nơi này đã có thành trì. Đúng rồi, lúc trước Linh Đế đã mang theo toàn bộ chư tính quốc cùng với đô hoàng thành đi mà. Nhưng 1200 tòa thành, nhiều như vậy có phải là quá khoa trương không? Trên đường mọi người nghị luận vô cùng sôi nổi. Đi theo bản thạch buôn ba vài canh giờ, cuối cùng bọn họ xuất hiện ở ngoài Lục Mộc Thành. Lục Mộc Thành tọa lạc ngay giữa trung tâm khu rừng, đây là một tòa thành trì vô cùng hùng vĩ, xung quanh tường thành là từng hàng kim trụ ngọc mộc. Kim trụ ngọc mộc là một loại yêu thực kỳ lạ, nó chỉ có thân cây không có bất cứ chút lá cành nào. Toàn bộ thân cây chỉ là một hình trụ cực lớn màu vàng xanh, vừa thô lại vừa to, cao tới vài chục thước. Mấy ngàn gốc kim trụ ngọc mộc, cây này nối tiếp cây kia bao bọc xung quanh tòa thành, lấy lục mục thành làm trung tâm hình thành nên vô số vòng tròn, diện tích khổng lồ đạt tới mấy vạn mẫu. Đại thủ bút, thực là đại thủ bút. Đây quả thực là quỷ phủ thần công, biện pháp phòng ngự cường đại như vậy, so với thành thành còn khủng bố hơn nhiều. Thực là một kiệt tác khó có thể tin. Mọi người ngửa đầu lên nhìn, Rất nhiều người há hốc miệng, cảnh tượng hùng vĩ như thế mang đến cho bọn họ đả kích cực lớn. Đến gần tòa thành trì, sớm đã có một nhóm người đợi ở đó. Thành chủ Lục Mộc thành tư đồ Tịnh An bái kiến Bản Thạch đại nhân, một vị ngư yêu sư quân cấp vẻ mặt nhiệt tình cùng kính cẩn quỳ xuống đất hành lễ. Bản Thạch rất ngạc nhiên, ngươi đã biết chúng ta sẽ tới. Vài ngày trước linh đế bệ hạ vĩ đại, bất hủ đã giáng xuống pháp chỉ lệnh cho 1200 thành chủ trong linh châu, lúc nào cũng phải sẵn sàng nghênh đón bản thạch đại nhân hàng lâm. Chúng ta trông mong từng ngày, cuối cùng hôm nay cũng có thể gặp được bản thạch đại nhân, thực sự là vô thượng vinh quang cùng may mắn của chúng ta. Ngự khí thành chủ Lục Mộc thành vô cùng kích động, hai mắt bắn ra quang mang cuồng nhiệt. Hắn chính là một trong những cuồng tín đồ của Sở Vân Linh Châu thì ra thế giới này gọi là Linh Châu. Không thể tưởng tượng được Linh Đế Đá trở thành vô thượng chúa tể trong thế giới này, có quyền uy khôn cùng. Cảm nhận được tín ngưỡng của thành chủ Lục Mộc Thành, nội tâm đoàn người đều dậy sóng. Mời bản Thạch đại nhân theo ta, trong thành đã sớm bố trí yến tiệc tẩy trần cho ngài. Thành chủ Lục Mộc Thành đi trước dân đường, xuyên qua cửa thành, tiến vào Lục Mộc Thành. Cảnh tượng trước mắt khiến cho mọi người chấn động thêm một lần nữa. Bọn họ trợn mắt nhìn từng tòa thụ ốc trên đầu, hoàn toàn nguyên sinh, khác hẳn phong cách của các thành thị trong tinh châu, khiến cho bọn họ không ngờ kinh thán. Loại yêu thực này có tên là Tĩnh ốc thụ, sau khi gieo trồng có thể dựa trên tâm ý chủ nhân mà sinh trưởng, còn có một loại động ốc thụ phẩm giai rất cao không chỉ có thể phát triển trở thành thụ ốc cung cấp chỗ ăn ở cho mọi người, hơn nữa còn có thể di chuyển vị trí sinh trưởng. Đương nhiên những yêu thực này trên cơ bản là không có lực công kích, là yêu thực phụ trợ. Lục Mộc Thành chúng ta là khu vực ốc thụ lớn nhất Tinh Châu, hàng năm đều tạo ra ước chứng 2 ức hạt giống ốc thụ, sau đó phân tán ra khắp Linh Châu, được mọi người vô cùng yêu thích. Nếu chư vị không ngại cũng nên mua một ít sẽ rất có ích trong những lần mạo hiểm sau này." Nói đến đây, trong giọng nói của Thành chủ Lục Mộc Thành không khỏi có chút tự hào. "Ốc thụ, sao ta lại chưa từng nghe thấy tên loại yêu thực này tại Tinh Châu?" Bản Thạch có chút nghi hoặc hỏi thăm. Thành chủ Lục Mộc Thành cười ha hả, "Vì ốc thụ cũng không phải là yêu thực Tinh Châu, mà có nguồn gốc từ Bình Châu. Kỳ thực đại đa số dân chúng trong tòa thành này cũng không phải là người Tinh Châu." Trên cơ bản là đều tới từ Bình Châu, nhóm người bàn thạch kinh ngạc vạn phần. Các ngươi tới từ Bình Châu? Trong lúc nhất thời, rất nhiều ánh mắt dò xét nhìn về phía thành chủ Lục Mộc Thành. Mấy năm qua, tồn tại Cửu Châu đã không còn là bí mật. Chiến loạn không chỉ khiến cho tư tưởng con người trở nên rối loạn, sóng lớn cuốn cát đi, người mới thay thế người cũ. Trong quá trình dữ dội này, rất nhiều bí mật đã được vạch trần. Dù sao, rất nhiều thế lực tại Tinh Châu cũng đến từ những lục địa khác. Tỷ như Khổ Đà tự, người sáng lập nó là đến từ Đà Châu. Trước khi lâm vào chiến loạn, Khổ Đà tự vẫn một mực giữ kín bí mật này. Thành chủ Lục Mộc Thành vẫn bảo trì nụ cười thản nhiên, vừa dẫn đường vừa nói: "Chúng ta không chỉ đến từ Vinh Châu, hơn nữa đã từng là con dân của Thanh đế, chỉ là về sau Thanh đế bại trong tay Linh đế bệ hạ." Chúng ta mới may mắn đầu nhập vào dưới trướng Linh đế. Kỳ thực không riêng gì chúng ta, rất nhiều người trong Linh Châu đều đã từng là con dân của các vị đại đế. Hà đế, Hương đế nữ châu, Cương đế, Quả đế Đà châu, Dạ đế Quỷ châu, Hòa châu qua đế. Mọi người nghe vậy giật mình, há hốc miệng. Linh đế mạnh như vậy sao? Rất nhiều người cả kinh bật thốt lên. Từ lời nói của thành chủ Lục Mộc Thành, Bọn họ đã lấy được một tin tức vô cùng khiếp sợ, Linh đế cường đại đến dợn người, không ngờ đã có vô số đại đế bại trong tay hắn. Tin tức này đã triệt để phá vỡ hình tượng nhỏ yếu của Linh đế trong lòng chúng nhân. Linh đế có thực sự mạnh như vậy hay không? Sau khiếp sợ, khó tránh khỏi có thanh âm nghi vấn. Cái gì? Ngươi dám nghi ngờ sự vĩ đại của Linh đế bệ hạ? Thành chủ Lục Mộc Thành vốn một mực mỉm cười thản nhiên chợt biến sắc, hai mắt phún hỏa, tựa hồ muốn đốt chết kẻ dám hồ ngôn loạn ngữ. Có kẻ dám nghi ngờ linh đế bệ hạ? Tội nhân, tội nhân. Đám tùy tùng của thành chủ Lục Mộc Thành lại càng phẫn nộ, nhìn nhóm người bàn thạch dần dần ép tới, ánh mắt lạnh như băng. Nhóm người bàn thạch được thành chủ tiếp dẫn vào thành, đã là đối tượng khiến người dân trong thành chú ý. Động tĩnh như thế, lập tức dẫn phát của người dân. Chết tiệt, dám nghi ngờ linh đế bệ hạ vĩ đại. Nghe được lời này là điều bất hạnh mà ta phải hứng chịu. Quả thực khiến cho hai tai ta ô nhiễm. Ta phải đi rửa tai ai, nhanh lấy nước để ta rửa lộ tai. Hắn là tội nhân, là tội nhân không thể tha thứ. Tiếng kêu gào phẫn nộ càng lúc càng lớn, rất nhanh đã tràn ngập khắp toàn bộ tòa thành toàn bộ lục mục thành nổi giận rồi, vài chục vạn dân chúng tập hợp đến nơi này. Sắc mặt nhóm người đứng phía sau lưng bàn thạch biến thành tái nhợt, đối mặt với nhiều người tức giận như vậy, rất nhiều người bồn chồn chân tay. Coi như là những cường giả vương cấp như Bắc Quang Quang, Tôn Viêm cũng biến thành vô cùng khó coi, nhất là bọn hắn chứng kiến một con thủ quan như tông sư tựa như một con sư tử, một gốc cổ thanh đằng tựa như cự mãng. Còn có một cây trùng sào thủ thân cành tựa như họng pháo sông tới phía bọn họ. Sắc mặt của bọn họ đã biến thành khó coi đến cực điểm. "Chết tiệt, không ngờ mấy gốc yêu thực này đều là linh yêu, thậm chí còn có cả kiếp yêu. Cái gì mà thành thị, con mẹ nó, chẳng khác gì một cứ điểm chiến tranh. Con mẹ nó, có cần phải như vậy không? Chúng ta chỉ hỏi một câu thôi mà." Mọi người trị ầm lên bất quá cũng chỉ dám oán thầm, chứ không ai lên tiếng, bởi vì không người nào dám lên tiếng. Điên cuồng, thực sự là quá điên cuồng, tựa hồ nội tâm của những người này đang bốc cháy. Bọn họ vô cùng tín ngưỡng linh đế, cho dù linh đế bảo bọn họ đi chết, chỉ sợ là bọn họ cũng không chút do dự nào. Khiến cho người ta khó lý giải nhất chính là, tựa hồ mỗi người này đều là chiến sĩ thân kinh bách chiến. Sát khí tỏa ra từ những người này thực sự khiến cho người ta kinh hồn táng đảng Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Trường 775 Sở vân ngươi có tội nói thực Khi vừa mới tiến vào lục một thành Phát hiện thành chủ chỉ có tu vi quân cấp Nội tâm những người này không khỏi có chút khinh thị Cục diện này Sợ là chỉ có cường giả vương cấp mới có khả năng thoát thân Khó có thể tưởng tượng được Dưới bạo động tòa thành này lại bộc phát lực lương đáng sợ đến như vậy. Trầm đá, chúng ta chỉ là những người vừa mới đến, những lời vừa nãy chỉ là vô tâm, không phải cố ý mạo phạm." Tôn Viêm kêu to. Bắc Quang Quang cũng vội vàng hướng bàn thạch xin giúp đỡ. "Bản thạch đại nhân, không thể tiếp tục như vậy, chúng ta biết sai rồi. Hiện tại chỉ có ngài mới có thể cứu vãn được cục diện này thôi." Bản thạch cũng lâm vào khiếp sợ hắn chưa bao giờ ngờ tới sẽ phát sinh tình huống này, nhưng trong khiếp sợ còn ẩn chứa một loại kinh hỉ cùng thưởng thức. Hắn thưởng thức những người dân này, hơn nữa sâu từ trong trái tim sinh ra một sự đồng cảm. Sư tôn nên có được tín ngưỡng cùng ủng hộ như vậy. Nội tâm bàn thạch hòa hết, giờ phút này, hắn chợt có một loại cảm giác tìm về nhà, bởi vì lỡ mồm, yến hội Tây Trần lại biến thành tai ương lao khổ ngoại trừ bàn thạch, những người khác đều bị dân chúng đang phẫn nộ giam vào nhà tù của Lục Mộc Thành, cho dù trong những người này có hơn 10 vị cường giả vương cấp, nhưng sau khi bọn hắn hiểu được quyền uy của linh đế, đều sáng suốt lựa chọn không phản kích, mà tùy ý để dân chúng Lục Mộc Thành giam giữ lại. Toàn bộ quá trình phát sinh, Sở Vân đều nhất thanh nhị sở, nhốt những người này lại, đối với bọn họ mà nói cũng là một chuyện tốt. Bất luận luận lời nói hoa mỹ nào đều không có sức thuyết phục bằng sự thực. Làm vậy, bọn họ mới có thể thẩm thía ai mới là chủ nhân chân chính của Linh Châu, cũng có lợi cho quá trình hình thành tín ngưỡng sau này. Những người mà Bản Thạch dẫn vào Linh Châu đều tương đối đặc thù, bọn họ vô cùng yêu tự do, hơn nữa thực lực chắc tuyệt. Sau khi một cá nhân có được lực lượng cường đại, thường thường sẽ rất khó cải biến, bồi dưỡng ra tín ngưỡng thành kính. Bởi vì kinh nghiệm thành công trong quá khứ khiến cho những người này hiểu rằng, không tín ngưỡng mình, bọn họ vẫn có thể thành công, vẫn có thể tiêu giao tự tại. Như vậy, cần gì phải buông tha bản thân, đi tín ngưỡng những tồn tại khác. Tuy rằng bọn họ đã phát thệ, nhưng trong đó đa phần là do bị cưỡng ép, bởi vậy trình độ tín ngưỡng rất thấp, đại đa số mọi người chỉ có thể được coi là phiếm tín đồ. Đương nhiên phương pháp tốc hành cũng có, đó chính là nhân đạo vô lượng. Chỉ cần phóng ra nhân đạo vô lượng, mặc kệ là ai, chỉ cần tu vi thấp hơn Sở Vân, đều sẽ lập tức hình thành liên hệ linh quang, trở thành tín đồ của Sở Vân. Nhưng nhân đạo vô lượng tuyệt đối không thể dùng với những người này, bởi vì năm xưa, Sở Vân cùng Tam hoàng tử đế đã ký kết ước định Nội dung bên trong ước định là Sở Vân muốn tha tài nguyên tín đồ, đổi lấy vô số thiên tài địa bảo, chỉ cần lưới pháp tắc Tinh Châu còn tồn tại, Sở Vân tuyệt đối không thể vi phạm. Ước định này, Sở Vân không thể áp dụng bất cứ biện pháp chủ động nào, bởi vậy trong quá trình tuyển nhận tín đồ, Sở Vân không thể dùng nhân đạo vô lượng với người Tinh Châu. Nhưng nếu là chủ động tiến ngưỡng, Sở Vân vẫn hoàn toàn có thể tiếp nhận, nhất là trong phút chốc mời chào được nhiều ngư yêu sư cao giai như vậy, hoàn toàn có thể bù đắp được việc thiếu hụt cường giả trong linh châu. Mấy năm qua dưới áp bách của thần ma Hạo Kiếp, nhân số cửu châu sụt giảm vô cùng nghiêm trọng, tiến ngưỡng chiều dâng, tạo ra rất nhiều ngư yêu sư cao giai. Thời kỳ hòa bình, trên đàng bảng chỉ có 7 vị cường giả vương cấp, nhưng hiện tại Số lượng cường giả Vương cấp trong Mộ Châu đã đạt tới con số vài trăm. So sánh mà nói, Linh Châu cũng thông qua nội chiến, tiến hành thanh tẩy, nhưng cường giả Ngư Ưu sư tạo ra, không chỉ phương diện số lượng, ngay cả chất lượng cũng kém xa Tinh Châu. Số lượng cường giả Vương cấp Tinh Châu tạo ra càng lớn, ngày sau người có thể tấn chức đại đế càng nhiều. Thời gian qua đi, Tinh Châu sẽ sinh ra một lớp cường giả đế cấp mới mà Linh Châu nổi chiến nhiều năm như vậy, cũng chỉ có thể tạo thành rất nhiều cường giả quân cấp, những người này đại đa số đều trở thành thành chủ của các thành trì lớn nhỏ trong Linh Châu, thí dụ như vị thành chủ Lục Mộc thành này, tranh lệch giữa hai bên, chỉ nhìn thoáng qua đã có thể hiểu rõ, đây là do nội tình Tinh Châu hùng hồn, cho dù là bị Tiên Thiên thần ma phá hủy, nhưng vẫn còn dư thừa tài nguyên đào tạo ra nhiều ngự yêu sư cao giai đến như vậy.